Thất công chúa sắc mặt trong phút chốc liền đỏ một mảnh, thanh nếu rồi muối, ta đã cùng mẫu phi nói qua. Mẫu phi đáp ứng ta, sẽ thay ta cùng phụ hoàng nói chuyện này. Không thể phủ nhận, bởi vì thất công chúa trả lời, tần lan tinh đối thất công chúa sinh ra vài phần hảo cảm. Nếu như thất công chúa là tính toán chờ tần trạch đi tìm thánh thượng cầu thú, tần lan tinh sẽ trực tiếp giúp tần trạch cự tuyệt hôn sự này. Lý do tự nhiên rất đơn giản, tần trạch đã vô công hơn trong người. Lại vô chiến tích thêm vào, dùng cái gì đi tìm thánh thượng cầu ban ân điển Thất công chúa này phiên làm, tất nhiên sẽ hại tần trạch. Nhưng mà, thất công chúa nói, nàng đã làm đủ chuẩn bị. Như vậy, nhất định phải đến cái khác đối đãi Quan sát kỹ lương thất công chúa, tần lan tinh tạm thời vẫn là vừa lòng. Nhưng muốn nói thất công chúa cùng tần trạch, nói đến cùng còn phải bọn họ hai người lưỡng tình tương duyệt mới hảo. Như thế nghĩ... Tần Lan Tinh cũng không nói nhiều mặt khác, đứng dậy cáo tử. Thất công chúa vẫn chưa giữ lại Tần Lan Tinh. Tự mình đem Tần Lan Tinh đưa ra môn, xoay người liền đi tìm Thánh Thượng. Tần Lan Tinh nói rất rõ ràng, Tần ra đã bắt đầu vì Tần Trạch chọn lựa việc hôn nhân. Nàng bên này lại không gia tăng, vạn nhất Tần Trạch mặt khác định ra việc hôn nhân, nàng nên khóc. Thất công chúa đối Tần Trạch cố ý sự tình, Thánh Thượng xác thật đã có điều nghe thấy, cũng thấy vậy vui mừng. bất quá xem thất công chúa thần sắc thấp thỏm đứng ở trước mặt hắn, thánh thượng sờ sờ cảm, ý vị thâm trường cười, thám hoa lang xuất thân, tựa hồ kém một chút ta. phu hoàng, trong thiên hạ, phàm là sắp bị nữ nhi triệu vì phò mã nam tử, ai xuất thân so được với nữ nhi? lấy thám hoa lang tài học, xuất thân căn bản không đủ để làm người lên án. dù sao, nữ nhi liền không bỏ trong lòng. thất công chúa tính tình rất là thẳng thắn, cũng đủ tùy hứng. nếu không, Nàng cũng sẽ không lần đầu tiên thấy tần trạch, liền đem chính mình túi tiền đưa ra đi. Đương nhiên, ở chạy tới thấy tần trạch phía trước, thất công chúa cũng xác thật làm rất nhiều chuẩn bị. Tỷ như, trong lén lút lặng lẽ đi xa xa nhìn quá tần trạch như vậy vài lần. Lại tỷ tì như, tìm các hoàng đệ hiểu biết tần trạch phẩm hạnh. Thất công chúa cũng biết, tần trạch đối nàng khẳng định thực mới lạ, cũng không đủ hiểu biết, không chừng căn bản là không thích nàng. Nhưng nàng đã tới rồi gả chồng tuổi tác. Nếu là chính mình không chủ động xuất kích, tùy thời đều có khả năng bị phụ hoàng chỉ hôn cấp những người khác. Nghĩ như thế, thất công chúa không cấm liền có chút nóng lòng. Kết quả là, liền tìm thượng tần trạch. Vô luận thất công chúa ra sao động cơ, thánh thượng đối tần trạch vẫn là thực xem trọng. Nếu thất công chúa lý do rất là chính đáng, thánh thượng nhẹ nhàng gật đầu, liền cũng ứng. Được thánh thượng khẩu dụ, thất công chúa lập tức liền vui mừng khôn xiết, Cũng không kéo dài. trực tiếp ra phủ đi tìm Tần Trạch nói việc này. Tần Trạch không lường trước, thất công chúa sẽ tự mình tìm được trong phủ tới. Mà thất công chúa đề cập tứ hôn một chuyện, càng là làm Tần Trạch có chút nốc Hắn cùng thất công chúa thiệt tình không thân, cũng không hề tư tình như nữ, như thế nào liền. Ta biết, ngươi hiện nay cũng không thích ta, khả năng còn ở trong lòng mắng ta vì thế hiếp người. Chính là, ta đối với ngươi là thiệt tình ngưỡng mộ. Nếu như có thể, Còn thỉnh ngươi trước không cần chán ghét ta, thử nhiều cùng ta tiếp xúc cùng ở chung vài lần, đi thêm phủ quyết ta tốt không. Thất công chúa lời này kỳ thật rất có chút ăn nói khép nép, bất quá nàng đã đi thánh thượng bên kia cầu tứ hôn trước đây, trước sau liền có chút mâu thuẫn. Thần trạch cũng là liếc mắt một cái liền nhìn thấu thất công chúa lời nói mâu thuẫn. Dừng một chút, vẫn là mở miệng hỏi, nếu như ở chung lúc sau, vi thần sắc thật cùng công chúa không hợp. Không biết công chúa muốn như thế nào xong việc. Như thế nào hội hợp không tới? Ta có thể đều nhường người A. Ngươi thích như thế nào nữ tử, cùng lắm thì ta sửa còn không được. Thất công chúa nếu nhận định tần trạch, nơi nào sẽ cho tần trạch chạy thoát cơ hội? Bất quá, tần trạch như vậy vừa hỏi, thất công chúa cũng hậu chi hậu giác phát hiện, nàng tựa hồ làm sai. Trên mặt tao đỏ bừng, thất công chúa chớp trước mắt, thật cẩn thận nhìn tần trạch, là ta suy xét không chu toàn. không nên đi trước tìm phụ hoàng đem ngươi ta hai người việc hôn nhận định ra. Ngươi, có thể hay không không cần giận ta? Thất công chúa thừa nhận sai lầm tốc độ quá nhanh, thậm chí tần trạch trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Một lát sau, Phương mở miệng hỏi, ngươi là muốn làm ta không có nỗi lo về sau, vẫn là muốn cho ngươi ta ở trung quan thượng càng thêm đang lúc lấy cớ. Thất công chúa ngượng ngùng túi đầu, thật sự không nghĩ làm tần trạch nhìn thấu nàng này đó tiểu tâm tư. nhưng tần trạch đã giáp mặt hỏi nàng chỉ có thể ngoan ngoan trả lời đều có nhấp môi tần trạch lần này là thật sự không lời gì để nói không thể nói thất công chúa làm liền hoàn toàn có sai rốt cuộc thất công chúa đứng ở nàng lập trường đã làm đủ nhiều càng sâu đến liền hắn bên này đều băn khoăn thực chu toàn nhưng mà thất công chúa hành động cũng thật là quá mức lỗ mãng thẳng liền đem hắn đưa vào tuyệt lộ cũng không lui lại đường sống trước mắt vô luận hắn có nghĩ có nguyện ý không chỉ cần thánh thượng tứ hôn thánh chỉ nhất hạ liền không có bất luận cái gì quay lại đường sống tần lan tinh từ tam vương phi nơi đó nghe nói việc này thời điểm trực tiếp liền ngây ngẩn cả người vị này thất công chúa có phải hay không động tác cũng quá nhanh chút nàng bên này còn tính toán đi tìm thái hậu cũng thế nếu sự tình đã thành kết cục đã định tần lan tinh không còn hắn pháp chỉ phải trước đem tần trạch kêu lên tới dò hỏi đến tuột cùng chuyện này Ta chính mình xử lý đi. Việc đã đến nước này, tần trạch ngược lại không nghĩ tần lan tinh nhúng tay. Cứ việc tần lan tinh là tam vương phủ thế tử phi, nhưng thất công chúa dù sao cũng là hoàng gia nữ, thêm chi thánh thượng xác thật cố ý tứ hôn. Hảo, hoặc là không tốt, tần trạch đều không nghĩ liên lụy tần lan tinh. Ngươi có thể xử lý đến hảo. Đối tần trạch cái này đệ đệ, tần lan tinh tự nhận vẫn là hiểu biết. Như thất công chúa như vậy làm. Chỉ sợ đã ở tần trạch nơi này rơi xuống khúc mắc Sớm biết rằng là như thế này, nàng hẳn là sớm cho kịp nhắc nhở thất công chúa, trăm triệu không thể hành động theo cảm tình, còn phải nhiều kéo dài mấy ngày. Thất công chúa ra cung tới đi tìm ta, cũng biểu lộ nàng tâm ý, vì tứ hôn một chuyện xin lỗi. Đối tần Lan Tinh, tần trạch không có bất luận cái gì dầu dếm, một năm một mười nói. Nga! Bị tần trạch như vậy vừa nói, tần Lan Tinh nhướng mày đầu. Trong mắt hiện lên ánh sáng. Xem ra vị kia thất công chúa cũng không phải thật sự ỷ thế hiếp người a, Nếu như là như thế này, Tần Lan Tinh gợi lên khỏe miệng, âm thầm xem trọng thất công chúa liếc mắt một cái. Lấy công chúa tôn sư lại chạy tới cùng Tần Trạch xin lỗi, Tần Lan Tinh dám cam đoan, thất công chúa ở Tần Trạch trước mặt hảo cảm, khẳng định soát đủ đủ. Tần Trạch xác thật đối thất công chúa có điều đổi mới. Ít nhất, hắn đáp ứng rồi nếm thử cùng thất công chúa nhiều tiếp xúc vài lần. Thất công chúa tốc độ thực mau, Từ tần trạch bên này được khẳng định hồi phục, liền lại ra mặt dày đi tìm thánh thượng, yêu cầu chậm lại tứ hôn. Thánh thượng ngay từ đầu là không cao hứng, hát mặt nghe xong thất công chúa lý do, lập tức liền dở khóc dở cười, bất đắc dĩ xua tay ứng. Này đó hài tử là thật sự quá yêu làm ầm ĩ hắn bên này thánh chỉ nhất hạ, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy. Bất quá, xét thấy thất công chúa là hắn thân nữ. Tần Trạch lại là mộ dung tử lạc cậu em vợ, Thánh Thượng cũng không muốn hảo tâm lại thành tựu một cò quán ngấu. Nay đây, liền lại chuẩn thất công chúa tùy hứng. Tần Lan Tinh là ở mang theo mộ dung kỳ tiến cung cho Thái Hậu thỉnh an thời điểm, nghe Thánh Thượng chính miệng để việc này. Đối này, nàng chỉ có thể cười mà không nói, hoàn toàn không có ở Thánh Thượng cùng Thái Hậu trước mặt biểu bất luận cái gì Thái. Thất công chúa đã làm đủ nhiều. Kế tiếp, nên là Tần Trạch làm thời điểm mới đúng. Không thể không nói, tần trạch cũng bị thất công chúa lăn lộn có chút vô lực. Nên nói thất công chúa quá mức trò đùa sao. Nhưng thất công chúa rõ ràng là biết sai liền sửa. Hảo đi, mặc kệ nói như thế nào, hắn xác thật đáp ứng rồi muốn cùng thất công chúa hảo hảo ở chung. Lâm Hà Thôn tần ra người thu được tần lan tinh hồi ấm khi, nhất trí đều dọa sợ. Mộ dung tử lạc còn chưa tính, dù sao cũng là bọn họ nhìn lớn lên, cùng tần lan tinh lại là thanh mai trúc mã. Đánh tiểu liền phải hảo. Nhưng Tần Trạch cùng thất công chúa. Quá mức kinh tủng tin tức, thậm chí Lý Thúy Hương đứng ngồi không yên, chỉ kém không có lập tức chạy tới Thượng Kinh dò hỏi đến tuột cùng. Cuối cùng, Lý Thúy Hương vẫn là bị Tần Lâm cấp khuyên xuống dưới. Cùng lúc đó, Tần Lan Linh cùng nhạc giao ở Chu Thiên cùng Tần Nghị cùng đi hạ, từ Lâm Hà Thôn xuất phát, chạy tới Thượng Kinh. Tần Lan Linh cùng nhạc giao đến Thượng Kinh thời điểm, Tần Trạch cùng thất công chúa đã tiếp xúc quá một đoạn thời gian. lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết đối mặt đến từ Tần Lan Linh cùng Nhạc Giao quan tâm Tần Trạch dừng một chút lại là không có lấy cớ cùng nhà mình nhị tỷ nói còn chưa tính thay đổi đại tỷ cùng đại tẩu Tần Trạch tổng cảm thấy có chút nói không nên lời hùng chi hắn hiện nay tâm tình đã là không phải ngay từ đầu mới vừa biết phải bị tứ hôn khi bình tĩnh cùng đứng ngoài cuộc liền càng thêm không tiện mở miệng lời nói việc này thấy Tần Trạch không nói Tần Lan Linh cùng Nhạc Giao cũng không thúc giục Ngược lại yên lòng Chỉ cần không phải bị cưỡng bức liền hảo Chỉ cần tần trạch đối vị kia thất công chúa thật sự cố ý Tần ra người tự nhiên sẽ không phản đối Bọn họ một đường tới rồi thượng kinh Vì bất quá là tần trạch một cái minh xác thái độ Cũng cần đến tận mắt nhìn thấy xem tần trạch có phải hay không ở lừa bọn họ Không có biện pháp Ai làm coi trọng tần trạch nữ tử thân phận quá mức tôn quý Không phải do bọn họ cự tuyệt đâu Nay tiên đề hạ Chẳng sợ tần trạch không nghĩ bọn họ quá nhiều lo lắng mới thiện ý lửa, bọn họ cũng vô pháp an tâm. Ở tần gia người xem ra, tuy là thất công chúa lại là tôn quý hiền hách, bọn họ cũng không nghĩ nhìn đến tần trạch nửa đời sau quá bất hòa nhạc. Mà nay xác định tần trạch đối thất công chúa cũng đều không phải là một đinh điểm tình ý liền không có, tần lan linh cùng nhạc giao lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi chuyện khác, không nổi, bọn họ có thể chậm rãi hỏi tần lan tinh. So với Tần Lan Linh cùng nhạc dao, Tần Nghị cái này đại ca kỳ thật càng thích hợp cùng Tần Trạch tâm sự. Bất quá, có Tần Lan Tinh đại lao, Tần Nghị liền cũng không mở miệng. Tần Lan Tinh là cùng mộ dung tử lạc một khối tới trong phủ, đồng hành còn mang lên mộ dung kỳ. Vừa thấy đến mộ dung kỳ, Tần Lan Linh mấy người đều lộ ra sung sướng tươi cười. Liên quan dọc theo đường đi nôn nóng cùng lo lắng, đều tùy theo hoàn toàn tiêu tán.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 Tính, mặc kệ nói như thế nào, nàng đi trước tìm xem thất công chúa, dò hỏi một chút thất công chúa lại đến tuột cùng là ý gì hảo. Nếu hết thể chỉ là tần trạch nghĩ nhiều, cái kia túi tiền toàn vô mặt khác ngụ hàm thâm ý, đảo cũng nhẹ nhàng bất việc. Chương 100 Thần Lan Tinh giảng thuật vẫn là có chứa một ít bất công. Ít nhất, nàng không có nói thất công chúa nửa câu không tốt. Mà tần Lan Linh cùng nhạc dao, chỉ nghe tần Lan Tinh ngự khí liền biết, Tần Lan tinh là tán thành vị kia thất công chúa. Ngay sau đó, Tần Lan Linh cùng nhạc giao cũng không nhiều lời, yên lặng tiếp nhận rồi sắp gả vào cửa tới vị này thân phận tôn quý đệ muội. Thất công chúa tới tìm tần trạch thời điểm, cũng không biết, tần gia người có đã đến. Nay đây vừa vào cửa, nhìn đến tần Lan Linh mấy người, thất công chúa sắc mặt trong phút chốc liền phiêu nổi lên mây đỏ. Cho đến ngày nay, thất công chúa đã là rất là rõ ràng, nàng cùng tần trạch hôn sự. đều là nàng chính mình một tay thúc đẩy, coi như là cơ cầu. Cũng là bởi vì suy nghĩ thông điểm này, thất công chúa ở nhìn thấy tần gia người thời điểm, khó tránh khỏi liền có chút trột dạ. Tổng cảm thấy nếu không phải nàng tùy hứng, tần trạch khẳng định xem đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, càng miễn bản nhẫn mại tính tình cùng nàng ở chung, thậm chí nên thú nàng quá môn. Như thế nghĩ, thất công chúa ở tần gia người trước mặt, không thể nói không ngoan ngoãn, E sợ cho nơi nào làm không tốt, dước lấy tần gia người không mừng. Mà thất công chúa như vậy làm, vô hình gian liền tăng lên nàng ở tần gia nhân tâm trong mắt hảo cảm. Chân chính nhìn thấy thất công chúa, tần lan linh cùng nhạc giao mới rốt cuộc minh bạch, tần lan tinh vì sao ở đề cập thất công chúa thời điểm, sẽ lấy một loại sủng nịch ngữ khí. Tuy rằng dưỡng ở ngươi lừa ta gạt thâm cung, thất công chúa lại bị bảo hộ thực hảo, có thể nói một chương giấy trắng. Thích đó là thích. chán ghét cũng sẽ không cất giấu, Mặc kệ là như thế nào cảm xúc, đều tất cả không thêm che giấu. Chắc không được Lan Tinh sẽ nói, nếu không phải thất công chúa đi cầu thánh thượng, sẽ không có cửa này tứ hôn. Mà nếu không phải thất công chúa sửa miệng, cửa này tứ hôn cũng sẽ không kéo dài đến hiện nay. Thất công chúa hoàn toàn chính là tiểu hài tử đơn thuần tâm tính, như vậy nữ tử, chỉ sợ không ai sẽ bỏ được không thích đi. Thất công chúa cùng tần trạch việc hôn nhân chân chính định ra, là ở tần trạch hướng đi thánh thượng cầu thú thất công chúa lúc sau. Thánh thượng vẫn luôn kiềm chế bất động, cũng là đang đợi như vậy cái thời cơ tốt nhất. Nếu thấy được tần trạch dụng tâm, thánh thượng cũng không tính toán khó xử, ngày kế đã đi xuống thánh chỉ. Thất công chúa có chút ngạc nhiên. Nàng không đi tìm phụ hoàng A, như thế nào phụ hoàng lại đột nhiên hạ chỉ. Tần trạch nên sẽ không bởi vậy chán ghét nàng đi. Ôm tràn đầy lo lắng, thất công chúa lã trã nếu khóc đứng ở tần trạch trước mặt. Lần này thật sự không phải ta. Nhìn thất công chúa không thiếu ủy khuất cùng hắn giải thích, tần trạch thật là buồn cười lại bất đắc dĩ. Hắn cũng không có như vậy chán ghét nàng không phải sao. Từ nàng cố tình chạy tới cùng hắn xin lỗi, hắn không phải vẫn luôn đều có nghiêm túc dụng tâm cùng nàng ở chung. Xem tần trạch chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, thất công chúa trong lòng càng thêm không đế. Đi lên trước hai bước, thật cẩn thận kéo lại tần trạch tay áo, xin, xin lỗi. Ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi đừng giận ta. Thất công chúa giọng nói còn không có rơi xuống đất, đã bị tần trạch ôm lấy. Đây là hai người lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, rất là ấm áp ôm ấp, mang theo tươi mát hơi thở, trong khoảnh khắc khiến cho thất công chúa đã quên còn chưa nói sống nói. Ta biết không phải ngươi. Thất công chúa vượng vượng hồ hồ đồng thời, tần trạch đáy mắt lại là tràn đầy ý cười, hướng đi thánh thượng cầu thú người của ngươi, là ta. a. Hôn độn đầu hốc càng thêm hỗn loạn, thất công chúa không dám tin tưởng nhìn tần trạch, chỉ cảm thấy chính mình là ảo giác. Như thế nào sẽ? Rõ ràng ngay từ đầu đi tìm phụ hoàng cầu tới tứ hôn người là nàng, như thế nào đột nhiên liền biến thành tần trạch? Bởi vì muốn sớm một chút đem ngươi cưới quá môn, này đây liền không thể từ ngươi tiếp tục đem tứ hôn chậm lại. Tần trạch ngữ khí rất là mềm nhẹ, thần sắc lại mang theo kiên định, ta cũng sẽ sợ ngươi hối hận, nào một ngày đột nhiên chạy đi tìm thánh thượng. nói không nghĩ gả cho ta sao có thể ta mới sẽ không nhịn không được chu lên miệng thất công chúa vì chính mình biện hộ ân ngươi sẽ không vẫn chưa cùng thất công chúa quá nhiều tranh chấp việc này tần trạch cười gật gật đầu nhìn không chớp mắt nhìn thất công chúa thất công chúa sắc mặt càng thêm đỏ hơn nửa ngày sau trực tiếp đem mặt chôn ở tần trạch trong lòng ngực không bao giờ chịu lộ ra tới bởi vì thất công chúa hành động tần trạch trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn cuối cùng càng là sung sướng cười ra tiếng tới hữu tình nhân trung thành quyến trúc tóm lại là làm người vui vẻ thoải mái chuyện tốt thất công chúa cùng tần trạch đại hôn rất là long trọng trực tiếp liền thập lý hồng trang đưa tới thượng kinh rất nhiều khuê tú đỏ mắt cùng hâm mộ mà thành thân lúc sau thất công chúa không những không có bãi quá công chúa cái giá ngược lại một lòng một dạ muốn đem tần lâm cùng lý thúy hương kế đó thượng kinh ấn nàng lời nói tới nói Nàng là tần gia tức phụ, nên muốn hiếu kính cha mẹ chồng. Mỗi khi bị thất công chúa đậu cười, tần trạch cũng không nói nhiều, mặc cho thất công chúa bản thân hạt cân nhắc. Việc này nháo đến tần lan tinh nơi đó, càng là hảo chơi. Tần lan tinh cùng tần trạch giống nhau, đều không phản bác, chỉ là theo thất công chúa nói một cái kính gật đầu, lời trong lời ngoài tất cả đều là đối thất công chúa tán đồng cùng duy trì. Thất công chúa liền càng thêm sốt ruột. Tổng cảm thấy không có thể hiếu kính cha mẹ chồng. Là nàng không đúng. Thúc dục Tần Trạch rất nhiều lần cũng chưa có thể đem Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương kế đó Thượng Kinh, cuối cùng liền dẫn tới Thất Công Chúa một dầm chân, chính mình chạy tới Lâm Hà Thôn tiếp người. Tần Trạch biết được việc này thời điểm, Thất Công Chúa đã mang theo thị vệ rời đi Thượng Kinh. Trong lòng biết sự tình áo đại, Tần Trạch vội vàng hướng Thánh Thượng tố cáo giả, xoay người liền đuổi theo Thất Công Chúa. Tam vương phủ nội, thu được Tần Trạch lời nhắn Tần Lan tinh cười ha ha. thiếu chút nữa đem nước mắt cười ra tới. Nàng Liên biết cuối cùng kết quả sẽ là như thế này. Thất công chúa là thiệt tình muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, xem tần trạch còn dám không để trong lòng không. Mộ dung tử lạc cũng cảm thấy buồn cười. Lại nói tiếp, hắn cũng cùng tần lan tinh đề qua rất nhiều lần, muốn đem tần lâm một nhà đều kế đó thượng kinh. Nhưng mà mỗi một lần, đều bị tần lan tinh cự tuyệt. Tần lan tinh đảo không phải không nghĩ dựa vào mộ dung tử lạc, cũng không phải cảm thấy mất mặt. Mà là nàng thực xác định, so sánh với Thượng Kinh, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều càng nguyện ý lưu tại Lâm Hà Thôn. Nàng cha mẹ, đều cũng không phải ham phú quý người. Cùng với ngồi ăn chờ uống để cho người khác hầu hạ, bọn họ càng tình nguyện chính mình xuống đất khô khô việc nhà nông. Ít nhất không dựa vào người khác, cũng không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Mỗi người đều có chính mình càng thêm hướng tới sinh hoạt trạng thái. Với Tần Lan Tinh mà nói, Hiện nay Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều là không thiếu tiền bạc. Nhưng hai người liền trấn trên đều không muốn dọn, lại nơi nào nguyện ý tới Thượng Kinh. Nếu như bọn họ này đó nhi nữ hiếu thuận, mỗi năm nhiều hồi Lâm Hà Thôn mấy tranh, ngược lại càng đến Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương tâm ý. Đây cũng là vì sao mộ dung tử lạc cố ý đem Tần Nghị lên trước tới Thượng Kinh làm việc, lại bị Tần Lan Tinh ngăn lại tới nguyên nhân ơi Có Tần Nghị ở nhà, có Tần Lan Linh ở Lâm Hà Thôn làm bạn. hoặc nhiều hoặc ít đều có thể liêu an ủi cha mẹ tâm. Đến nỗi lần này thất công chúa cùng tần trạch trở về, khẳng định cũng chú định bất lực trở về. Tần Lan Tinh thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, là có thể đoán được kết cục. Mộ dung tử lạc cũng không phải không hiểu biết tần gia người phẩm tính. Thấy tần Lan Tinh sắc thật không muốn, liền cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua hắn vẫn là cố y chiếu cố tụ phúc lâu bên kia, muốn nhiều hơn chiếu cố tần lâm một nhà, không được chấm chế. Mà nay tụ phúc lâu, cùng tần lâm một nhà đã là cực kỳ quen biết quan hệ. Đặc biệt là ở mộ dung tử lạc cùng tần lan tinh thành thân lúc sau, hứa trưởng quầy mỗi khi nhìn đến tần lâm một nhà, đều là phá lệ nhiệt tình kêu thông ra, các loại chỗ tốt không thiếu hướng tần lâm người một nhà trước mặt đưa. Tần lâm người một nhà lại cũng không phải sẽ chiếm tiện nghi. Hứa trưởng quay đối bọn họ hảo, bọn họ cũng sẽ thích hợp đáp lễ, quyết định sẽ không làm hứa trưởng quầy có hại. Bởi vậy một hướng chi gian, tần lâm một nhà cùng hứa trưởng quầy chi gian quan hệ liền càng thêm thân cận. Thất công chúa tìm tiến đến Hà Thôn thời điểm, trực tiếp liền đem tần lâm một nhà cấp dọa. Lúc trước mộ dung tử lạc mang theo thị vệ tiến đến Hà Thôn, tần gia người cố nhiên khiếp sợ, lại cũng tiếp thu thực mau Mà nay thất công chúa, liền không giống nhau. Mộ dung tử lạc là dưỡng ở lâm Hà Thôn, thất công chúa lại là chính thức hoàng gia công chúa. Nơi nào là bọn họ lâm hà thôn bực này tiểu sơn thôn cung cấp nuôi dưỡng đến khởi. Cũng may tần lan linh cùng nhạc giao phía trước đi thượng kinh thời điểm, cùng thất công chúa từng có một chút tiếp xúc. Biết thất công chúa không phải điêu ngoa tùy hứng người, vội vàng ổn định tần lâm cùng Lý Thúy Hương, chỉ là lấy bình thường tâm đối đãi vị này thân phận tôn quý đệ muội Thất công chúa cùng tần trạch đại hôn thời điểm, tần lâm cùng Lý Thúy Hương đi qua thượng kinh. Nhưng hai người cùng thất công chúa tiếp xúc cũng không nhiều. cũng không phải thực hiểu biết thất công chúa tính tình. Tuy nói Tần Lan Linh cùng nhạc giao một cái kính ở bên cạnh quên, an ủi, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương vẫn là rất là không được tự nhiên. Mắt thấy Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương luôn là đối nàng tất cung tất kính, thất công chúa không khỏi có chút nội trí. Nàng là tới hiếu kính cha mẹ chồng, không phải tới thị uy như thế nào còn đem cha mẹ chồng cấp dọa. Mọi cách buồn bực dưới, thất công chúa đối Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương liền càng thêm nhiệt tình. Mong đợi có thể mau chóng làm hai người biết nàng thiệt tình cùng ý đồ đến. Thất công chúa xác thật thực nỗ lực, bất quá kết quả cùng hiệu quả sao, liền không phải như vậy rõ ràng. Liên tiếp bị nhục dưới, thất công chúa nhịn không được liền bất đắc dĩ. Cũng may, tần trạch kịp thời đuổi trở về. Vừa thấy đến tần trạch, thất công chúa lập tức liền cất khóc. Nàng không muốn hủ dọa cha mẹ chồng, thật sự. Chợt vừa thấy đến thất công chúa muốn rớt nước mắt, tần trạch hoảng sợ. còn tưởng rằng thất công chúa bị hủy khuất. Chờ đến nghe nói thất công chúa giải thích sự tình trải qua, tần trạch không cấm liền lại vui vẻ. Ai hư hắn công chúa đại nhân. Loại sự tình này thiệt tình cấp không được, cũng không phải nàng muốn tích cực biểu hiện, là có thể tùy tiện thành công. nam thất công chúa tay về đến nhà, tần trạch rất là trịnh trọng chuyện lạ cùng tần lâm cùng Lý Thúy Hương thâm nhập phân tích một phen thất công chúa ý đồ đến. Tần lâm cùng Lý Thúy Hương có chút nốc. tuy nói thất công chúa từ tiến đến hà thôn liền vẫn luôn thực dễ nói chuyện nhưng thất công chúa là cố ý trở về hiếu kính bọn họ nhị lao. đây là ai giao thất công chúa tần trạch cưỡng bước thất công chúa trở về như vậy tưởng tượng tần lâm cùng lý thúy hương nhìn về phía tần trạch ánh mắt liền mang lên bất mãn cùng gian dạy lý thúy hương càng là trực tiếp thượng thủ tức giận chụp tần trạch một chút có người như vậy khi dễ tức phụ sao tần trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh một chút cũng không né tránh chỉ là hướng về phía lý thúy hương cười vui vẻ thất công chúa liền có chút kinh hách không thành tưởng bởi vì nàng hành động làm hại tần trạch tan đánh thất công chúa vội vàng liền hộ ở tần trạch trước mặt đáng thương hề hề cùng lý thúy hương nhận khởi sai tới nương ngài đừng đánh vào mã đều là ta sai ta không đối lý thúy hương vừa mới sinh ra lửa giận trong phút chốc liền lại lui tan chớp chớp mắt không dám tin tưởng nhìn thất công chúa ngay sau đó Lại nhìn phía không chút khách khí đứng ở thất công chúa phía sau tần trạch. nha nàng tiểu từ nơi nào tới hảo mệnh, cư nhiên cưới như vậy một vị che chở hắn hảo tức phụ. Nhân ra còn quý vị công chúa đâu? Cư nhiên cứ như vậy mọi việc theo tần trạch, thật đem bản thân trở thành tầm thường nông gia tức phụ. Đón nhận Lý Thúy Hương khiếp sợ cùng kinh ngạc, tần trạch từ sau lưng ôm vòng lấy che ở hắn trước người thất công chúa, trên mặt ý cười sớm đã khuyết tán đến đáy mắt, ấm nhân tâm tỷ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 Lưu lại mộ dung tử lạc cùng tần nghị ba người bên ngoài thính uống trà, tần lan tinh trực tiếp đem tần lan linh cùng nhạc giao dẫn đi chắc gian, tinh tế nói lên tần trạch cùng vị kia thất công chúa chi gian sự tình. Chương 101 Thất công chúa ở Lâm Hà Thôn biểu hiện, tần lan tinh thu được tần tử quân viết thay thư tử, trực tiếp liền cười ra tiếng tới. Phía trước nàng liền đoán trước đến, thất công chúa không phải là cái khó chơi con dâu. Giờ phút này thất công chúa bản tính bày biện ở trước mặt mọi người. Thật là làm đại gia khiếp sợ, lại phá lệ vui mừng. Đang cười cái gì? Mộ Dung Tử Lạc vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tần Lan Tinh đối với một phong thư từ cười thoải mái, không cấm tỏ mò hỏi. Chính ngươi xem. Tần Lan Tinh cũng không nhiều lắm làm giải thích, trực tiếp đem thư từ đưa cho Mộ Dung Tử Lạc. Mộ Dung Tử Lạc nhướng mày đầu, tiếp nhận thư từ đọc nhanh như gió, một lát sau, đi theo giơ lên khỏe miệng. Có quan hệ thất công chúa cùng tần trạch việc hôn nhân, nếu như tần trạch thiệt tình muốn cự tuyệt, mộ dung tử lạc cũng không phải không có biện pháp. Nhưng mà Lan Tinh nói, việc này không cần hắn nhúng tay, thất công chúa là cái tốt. Nói thật, trừ bỏ tần Lan Tinh bên ngoài, mộ dung tử lạc đối bên nữ tử đều không có chút nào hứng thú. Liên tính thất công chúa là hắn đường muội hắn cũng chưa từng hiểu biết quá. Đối thất công chúa chỉ có nhận chi, cũng chỉ là từ Tam Vương Phi nơi đó nghe nói mà thôi. Tuy rằng Tam Vương Phi đối thất công chúa ấn tượng cực hảo, mộ dung tử lạc lại cũng hoàn toàn không thật sự yên tâm. Bên vực người mình tâm lý ai đều có, hảo hay là không tốt, vẫn là đến tần trạch bản nhân thích mới được. Cũng may, tần trạch từ đầu đến cuối đều chưa từng chán ghét quá thất công chúa, cho đến ngày nay cùng thất công chúa cũng ở chung rất là hòa thuận vui vẻ. Đến tận đây, liền cũng hiểu rõ tần lan tinh một cái khúc mắc, toàn tần ra người tâm nguyện. Xác định tần trạch cùng thất công chúa quá thực hảo. Cùng tần gia người cũng ở chung cực kỳ hòa hợp, tần Lan Tinh yên lòng. Như vậy một nhẹ nhàng, phía trước bỏ qua thân thể dấu hiệu, liền lại rõ ràng thể hiện rồi ra tới. Nhìn ăn cơm ăn đến một nửa lại bỗng nhiên chạy ra đi nôn mửa tần Lan Tinh, Tam Vương Phi trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt ý mừng, quay đầu nhìn về phía Tam Vương gia, Vương gia, ngài nói hay là Lan Tinh nàng lại. Đi trước thỉnh Thái Y ỉa. Để... Tam Vương gia cũng không vọng kết luận, giải quyết dứt khoát. Mở miệng đánh nhịp nói Tam Vương Phi lập tức gật đầu đồng ý phái người lập tức đi trong cung cho mời Thái Y thì Thái Y thì tới thức mau, Một cấp tần lan tinh đem song mạch Lập tức chân thành chúc mừng nổi lên mộ dung tử lạc Cùng Tam Vương ra cùng với Tam Vương Phi Quả nhiên thần lan tinh lần thứ hai có hỉ Hảo Hảo Hảo Có thưởng Thật mạnh thưởng Tam Vương ra một cái cao hứng Phất tay Hảo Phong nói Tam Vương Phi cũng là không thêm che giấu tươi cười Liên quan nhìn về phía Tần Lan Tinh ánh mắt liền càng thêm ôn hòa. Trước kia nàng còn nghĩ, bởi vì tử lạc thích Tần Lan Tinh, nàng mới sẽ không cố tình khó xử cái này con dâu. Nhưng là hiện nay, nàng không thể không một lần nữa xem kỹ cái này con dâu. Nhanh như vậy liền liên tiếp phải vì bọn họ Tam Vương phủ sinh hạ cái thứ hai hài tử, bất luận nam nữ, Tam Vương phi đều là cực kỳ thích. Thần Lan Tinh cũng không nghĩ tới, nàng sẽ nhanh như vậy mang thai. Tuy nói có hải tử là chuyện tốt, nhưng như thế nào mạc danh liền cảm giác, nàng sắp tiến hóa thành heo mẹ. Nghĩ đến đây, Tần Lan Tinh không khỏi liền hắc mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ dung tử lạc, trên mặt khiển trách thí vị rất là rõ ràng. Mộ dung tử lạc lại là vui sướng không thôi, trực tiếp liền ôn nu ôm Tần Lan Tinh, Lan Tinh, ta thật sự thực vui mừng. Xem mộ dung tử lạc liền tam vương ra cùng tam vương phi đều không kiêng rẻ thẳng ôm nàng. Tần Lan Tinh lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Cũng không đến mức như vậy đi. Nàng lại không phải đầu một thai, phía trước không phải đã cấp mộ dung tử lạc sinh đứa con trai sao. Nhi tử, mộ dung tử lạc tự nhiên là thích. Nhưng lại không đại biểu, hắn liền không chờ mong Tần Lan Tinh cho hắn nhiều sinh mấy cái hải tử. Mà nay nghe nói Tần Lan Tinh muốn lần thứ hai có hỉ, mộ dung tử lạc cùng lần đầu tiên giống nhau, cũng là cực kỳ kích động, thật là cao hứng. Mắt thấy mộ dung tử lạc đã hoàn toàn bỏ qua bọn họ hai vị trưởng bối, Tam Vương gia cùng Tam Vương Phi nhìn nhau cười, đảo cũng không có sinh khí cùng tức giận, cầm tay xoay người rời đi. Đều nói tốt đẹp bầu không khí cũng là có thể lây bệnh. Như Tam Vương gia cùng Tam Vương Phi cảm tình, vài thập niên như một ngày tôn trọng nhau như khách, gần đoạn thời gian lại là ngoài dự đoán mọi người càng ngày càng tốt. Tam Vương Phi thân là đương sự, là cảm xúc nhất rất nhiều. Ngay từ đầu nàng còn không phải thực minh bạch rốt cuộc là sự tình gì thay đổi Tam Vương ra, mà nay lại nhìn đến Tam Vương ra đối mộ dung tử lạc phu thê hai người coi trọng, lại nơi nào xem không hiểu, Tam Vương ra đây là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ở nơi theo nhà mình nhi từ đâu. Nay tưởng tượng, Tam Vương phi ngược lại thiệt tình cảm kích Tần Lan Tinh xuất hiện. Bởi vì Tần Lan Tinh, chẳng những làm mộ dung tử lạc sáng tỏ như thế nào trung tình, Liên quan Tam Vương ra cũng bắt đầu nghĩ lại tự xét lại, nơi nào không phải bọn họ Tam Vương phủ phúc khí Thêm chi Tần Lan Tinh lại một lần có hỉ. Tam Vương Phi không hề do dự, một bên hướng Hoàng Cung đưa hỉ, một bên sai người tự mình chạy tới Lâm Hà Thôn đem thông ra kế đó Thượng Kinh Tiểu Trụ. Mà nay Tần Lan Tinh vừa mới bị khám ra có hỉ, Tam Vương Phi liền phái người đi tiếp Tần ra người. Nói là Tiểu Trụ, nhưng người sáng suốt đều rất rõ ràng. Này một trụ ít nhất muốn một chỉnh năm thời gian. Tam vương phi, đây là ở hướng thông gia kỳ hào đâu Thần ra người không nghĩ tới sẽ đột nhiên thu được Tam vương phi sai người đưa tới lời nhắn, càng thêm không nghĩ tới Tam vương phủ phái tới xe ngựa liền chờ ở nhà bọn họ ngoài cửa lớn, thời khắc xin đợi bọn họ cưới. Như vậy phô trương, không thể nghi ngờ triển lộ ra Tam vương phi đối tần Lan Tinh vừa lòng cùng yêu thích. Cũng vì tần gia người ở toàn bộ Lâm Hà Thôn thậm chí phụ cận làng trên sóng dưới, đều làm đủ mặt mũi. Đuổi ở tần Lâm một nhà xuất phát đi trước Thượng Kinh phía trước, tần Nguyệt Hồng cuối cùng vẫn là không có thể ổn định, mang theo tần Hải cùng Chu Tiểu Liên chạy đến Lâm Hà Thôn. So với lúc trước tần Nguyệt Nhi cao ngạo vô lễ, tần Nguyệt Hồng thái độ có thể nói ôn hòa hữu hảo, nói chuyện ngự khí cũng rất là êm hay. Đương nhiên, tần Nguyệt Hồng ý đồ đến cùng phía trước tần Nguyệt Nhi giống nhau. Muốn đi cùng cùng nhau đi trước thượng kinh. Ấn Tần Nguyệt Hồng nói tới nói, nàng hồi lâu không thấy Tần Lan Tinh cái này đường muội cực kỳ tưởng niệm. Nay đây liền nghĩ mượn cơ hội này, cùng nhau đi trước thượng kinh, tự mình đưa đi chúc mừng. Thuận đường, cũng nhìn xem chưa bao giờ gặp qua đại chất nhi. Lý Thúy Hương cũng không phải là ngốc tử. Tần Nguyệt Hồng nói lại xinh đẹp, ý nghĩa chính cùng ý tứ không ngoài chính là muốn tiến tam vương phủ. Mặc kệ Tần Nguyệt Hồng rốt cuộc có hay không ác ý, Cũng mặc kệ Tần Nguyệt Hồng có phải hay không có mặt khác tính toán, dù sao Lý Thúy Hương cũng chỉ có ba chữ, không đáp ứng. Lý Thúy Hương thái độ rất là kiên quyết, Tần Nguyệt Hồng lập trường cũng rất là kiên định. Lý Thúy Hương muốn như vậy dễ như trở bàn tay tống cổ Tần Nguyệt Hồng chạy lấy người, thật sự có chút tưởng nhẹ nhàng. Dường như hạ quyết tâm cùng Lý Thúy Hương an vạ, Tần Nguyệt Hồng chính mình chuẩn bị xe ngựa, cũng mang lên hành lý cùng lộ phí, liền canh giữ ở tần ra ngoài cửa lớn. chỉ đợi tần ra người nhích người bọn họ liền cũng đi theo xuất phát tần nguyệt hồng này hành động không thể nghi ngờ là chuẩn bị cường mua cường bán theo lý tới nói con đường cũng không phải tần lâm người một nhà bọn họ có thể ở phía trước đi tần nguyệt hồng một nhà ba người tự nhiên cũng có thể ở phía sau đi theo ai cũng không nói được ai không phải nhưng mà lý thúy hương không vui làm tần nguyệt hồng đi theo như vậy thất công chúa cũng liền không cao hứng vung tay lên Thất công chúa tử thượng kinh mang đến thị vệ, liền đem Tần Nguyệt Hồng ba người chế trụ. Đã từng kiến thức quá đi theo Mộ Dung Tử Lạc phía sau thị vệ, Tần Nguyệt Hồng là không e ngại. Vốn đang tưởng cùng thất công chúa tranh thượng vài câu miệng, ai ngờ thất công chúa thị vệ so với Mộ Dung Tử Lạc thị vệ, thật là muốn càng thêm bá đạo vô lễ. Căn bản không cho Tần Nguyệt Hồng mở miệng cơ hội, liền trực tiếp đổ Tần Nguyệt Hồng miệng, lấy dây thừng cột chắc trực tiếp ném đi huyện nha đại lao. Cùng Tần Nguyệt Hồng một đạo bị quan tiến đại lao. Còn có Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên hai người. Đem Tần Nguyệt Hồng ba người đưa đi thị vệ, cho chi huyện lao ra một cái cực kỳ đúng lý hợp tình cố tình lại lệnh Tần Nguyệt Hồng ba người không lời gì để nói cường đại lý do, va chạm công chúa tôn sư. Tần Nguyệt Hồng muốn biện giải. Nàng không có va chạm thất công chúa, nàng chính là muốn đi theo một khối đi thượng kinh mà thôi. Nhưng là Tần Nguyệt Hồng chính mình trong lòng rất rõ ràng, dân không cùng con đấu. va chạm công chúa tôn sư cái này tội danh liền càng thêm huyền diệu. Chẳng sợ thất công chúa một câu không thích nhìn đến nàng, Tần Nguyệt Hồng bản thân xuất hiện ở tần ra ngoài cửa lớn, chính là thiên đại tội lỗi. Không có biện pháp, ai làm nàng người này bẩn thất công chúa mắt đâu. Xét đến cùng, Tần Nguyệt Hồng không phải Tần Nguyệt Nhi. Nàng so Tần Nguyệt Nhi càng thông thuệ, cũng càng am hiểu tính kế, tâm tư tự nhiên cũng không hề nghi ngờ càng thêm trong sáng. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Hồng thật sâu ý thức được, nàng chính là tài, hung hăng tài. Trừ cái này ra, nàng không dám lại tùy tiện động mặt khác tâm tư, e sợ cho một cái không cẩn thận liền đem chính mình mạng nhỏ cung cấp chơi xong rồi. Cùng Tần Nguyệt Hồng có giống nhau tâm lý, còn có Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên. Đương chân chính bị quan tiến đại lao giờ khác này, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên rốt cuộc minh bạch, như thế nào sợ? Bọn họ sợ sẽ vẫn luôn bị quan đi xuống, thẳng đến chết già, bệnh chết. Bọn họ cũng sợ một cái không lưu ý, bọn họ đã bị nha dịch kéo đi ra ngoài quất roi ngoan tấu. Nghe nói, quan tiến đại lao phạm nhân, tùy thời tùy khắc đều sẽ chết không thanh bạch. Cũng là Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên chính mình ái dọa chính mình, hai người vừa nghĩ biên đoán trách, thẳng đem Tần Nguyệt Hồng coi là hại bọn họ lưu lạc đến tận đây đầu sỏ gây tội. Tần Nguyệt Hồng thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng chửi người. La nàng cầm đao buộc bọn họ cùng đi lâm hà thôn sao. Như vậy mấy năm xuống dưới, bọn họ mỗi khi từ nàng trong tay lấy đi tiền bạc thời điểm, như thế nào không mắng nàng. Quả nhiên là nàng thân sinh cha mẹ a. Năm đó không lưu tình chút nào đem nàng đẩy mạnh chu phủ như vậy hố lửa, mà nay lại chết cũng không hối cải còn muốn lần thứ hai thương nàng tâm sao? Tân Nguyệt Hồng vốn dĩ cho rằng, nàng đối Tân Hải cùng Chu Tiểu Liên đã không còn ôm có hy vọng. Không thành tưởng cuối cùng, nàng vẫn là hãm tiến vào. Sớm biết rằng Nàng nên học Tần Nguyệt Nhi, chạy rất xa, lại không cùng này hai người gặp mặt. Không chừng, còn có thể lạc cái thanh tịnh cùng yên tâm thoải mái. Càng nghĩ càng khó chịu, Tần Nguyệt Hồng nhắm chặt hai mắt, quay mặt đi, lại không muốn nghe đến Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên những cái đó giống như sẻo nàng tâm hoa tử đả thương người ngôn ngữ. Luôn có một ngày, một khi nàng rời đi này đại lao, nàng liền không bao giờ sẽ để ý tới cái gọi là thân sinh cha mẹ. Thật thật, là quá buồn cười. Tần lâm người một nhà đi trước thượng kinh, là cùng thất công chúa cùng tần trạch một khối đi. Vốn là có tam vương phủ hạ nhân đi theo ở liệt, có thất công chúa mang theo thị vệ, này một đường càng thêm thuận lợi hòa bình thản. Đợi cho đến thượng kinh, Tần lâm người một nhà đều không có ăn nửa điểm khổ, chịu đinh điểm mệt. Vẫn là bộ dáng cũ. Tần lâm một nhà tới thượng kinh, không có trực tiếp đi tam vương phủ, mà là ngược lại đi tần trạch phủ đệ. Thất công chúa gả cho tần trạch. Thánh thượng là có ban trụ công chúa phủ. Bất quá, thất công chúa tính tình tiểu thiếu một hai phải lấy phu vi thiên, đơn giản liền mang theo cung nhân cùng thị vệ trụ vào tần trạch phủ trạch. Đối này, tần trạch không có dị nghị, thánh thượng ở biết được sau cũng là cười chi, không có nhiều lời mặt khác. Thái hậu nhưng thật ra cùng tần lan tinh treo gẹo một câu gả đi ra ngoài công chúa, bắt đi ra ngoài thủy, hỏng rồi quy củ, bị tần lan tinh cũng cười trở về một câu hoàng gia công chúa. Nên như thế bừa bãi. Thứ nay về sau, liền không có bên dưới. Thẳng đến hiện nay, thất công chúa cũng vẫn là cùng nhau ở tại tần trạch trong phủ. Thần lâm người một nhà vốn là không hiểu lắm này đó. Chờ đến nhìn thấy tần lan tinh, mới từ tần lan tinh nơi đó nghe nói những việc này. Không cấm, liền đối thất công chúa cái này công chúa con dâu càng thêm thích cùng vừa ý. Thần lan tinh cũng thực thích thất công chúa cái này để muội Hiện giờ có thể nhìn đến thất công chúa cùng cha mẹ ở Trung Hòa Hợp, không thể nghi ngờ là phát ra từ nội tâm cảm giác vui mừng. Cùng là đã từng thân là công chúa người, nàng so với ai khác đều càng thêm có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thất công chúa từ nhỏ sở đã chịu tôn quý cùng hiền hách. Mà nay thất công chúa nếu nguyện ý vì tân trạch, thứ bỏ hết thể dáng người. Vậy đủ để chứng minh, thất công chúa là thật sự thích tân trạch. Nàng đệ đệ tân trạch là có phúc. Chương 102. Tần Trạch có phúc, Tần Lan Tinh phúc khí cũng là sinh ra đã có sẵn, đánh tiểu liền diễn sinh, thẳng đến hiện nay đều không có biến quá. Ở Tần Lâm người một nhà đến Thượng Kinh lúc sau, Tần Lan Tinh cùng lần trước giống nhau, bị cực kỳ tinh tế chiếu cố. Đương nhiên, cũng có cùng lần trước không giống nhau. Tỷ như, Tam Vương Phi cùng Lý Thúy Hương dần dần trở thành bạn thân, thế nhưng cũng có thể nói chuyện hợp ý. Ngoài ra... Thất công chúa bắt đầu thường xuyên hướng tam vương phủ chạy, cùng tần lan tinh cũng trở nên thân cận lên. Mộ dung tử lạc ở trong triều đình lên trước thật có thể nói là bình bộ thanh vân, tần trạch ở học viện hoàng gia địa vị cũng thực mau trở nên siêu nhiên lên. Sở hữu sự tình, đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Tần lan tinh hoài thai chín nguyệt thời điểm, thất công chúa cũng truyền ra tin vui. Ấn thất công chúa nói tới nói, nàng đây là dính tần lan tinh cùng tần lan tinh bụng bảo bảo phúc khí. Không khỏi liền càng thêm thích tần lan tinh cái này cô tỷ. Tần lan tinh cũng không khó ở chung, tần lan linh càng là huệ chất lan tâm ôn nhu tính tình. Ở thất công chúa trong lòng, khăng khăng đi tìm thánh thượng cầu được thánh chỉ, tuyên bố phải gả cho tần trạch, là nàng đời này làm nhất khác người, cũng là nhất không hối hận một sự kiện. Đặc biệt là ở cùng tần gia người tiếp xúc lúc sau, thất công chúa càng là càng thấy, tần gia chính là nàng tốt nhất quy túc. Bất luận phú quý bần cùng. Nàng đều nguyện ý bồi này người một nhà đồng cam cộng khổ. Chẳng sợ một ngày kia tần trạch không muốn lưu tại thượng kinh, nàng cũng cam nguyện bồi tần trạch hồi lâm hà thôn trồng trọt đi. Thất công chúa đem này ý tưởng nói cho tần lan tinh nghe thời điểm, trực tiếp liền đem tần lan tinh làm cho tức cười. Này cười, tần lan tinh sắp sinh. Thất công chúa thiếu chút nữa bị dọa hư. Nàng thật sự không phải cố ý đậu tần lan tinh cười, như thế nào liền làm hại tần lan tinh sinh non đâu. Không tính sinh non. Vô vô thất công chúa tay, Lý Thúy Hương thật là buồn cười lại đau lòng. Đừng nói chín nguyệt, chính là 7 tháng, 8 tháng, cũng nhiều đến là hài tử trước tiên sinh ra. Không ngại, không cần lo lắng. Lý Thúy Hương vẫn chưa cố ý lấy lời nói lừa thất công chúa. Tần Lan tinh thân mình luôn luôn thực hảo. Chín nguyệt sinh sản hoàn toàn không là vấn đề, căn bản không cần lo lắng. Nương, thật sự nha. Thất công chúa là thật sự thực nôn nóng. Tổng cảm thấy hình như là nàng đã làm sai chuyện, mới liên lụy Tần Lan Tinh. Sớm biết rằng, sớm biết rằng nàng liền không chạy tới cùng Tần Lan Tinh nói hiệu nói vượng. Thật sự, không sợ. Khẳng định gật gật đầu, Lý Thúy Hương Trấn an nhìn thất công chúa, ngự khí rất là mềm nhẹ, Thái y liền ở một bên chờ, không cũng rất là chấn định. Người trước đừng hoảng hốt, tự mình làm sợ tự mình. Ta thất công chúa rất muốn lại nói chút cái gì. Liền nhìn đến mộ dung tử lạc cùng tần trạch một khối bước nhanh đuổi trở về. Vừa thấy đến tần trạch, thất công chúa nước mắt liền xoạch xoạch hạ xuống. Đồng thời, cũng không ngừng hướng tới mộ dung tử lạc xin lỗi, nói thẳng thực xin lỗi. Mộ dung tử lạc cùng tần trạch đều là vừa trở về, thật đánh thật không rõ nguyên do. Thấy thất công chúa khóc thành lệ nhân, hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía Lý Thúy Hương. Tam vương phi vội vàng ở bên trong chiếu cố tần lan tinh sinh sản. Liền để lại Lý Thúy Hương bên ngoài thính chủ sự. Giờ phút này nhìn đến thất công chúa phản ứng, Lý Thúy Hương nhịn rồi lại nhịn, vẫn là bị chọc cười. Nhà đầu này, đều nói cùng nàng không quan hệ, như thế nào còn cùng bản thân so hang say tới đâu. Lý Thúy Hương một bên nói một bên liền đem thất công chúa phía trước đầu tần lan tinh sự tình giảng cho mộ dung tử lạc cùng tần tránh nghe. Vốn dĩ chỉ là thất công chúa cùng tần lan tinh chi gian thân mật lời nói. Thất công chúa không tính toán nói cho những người khác, Tần Lan Tinh cũng không phải lắm miệng tính tình, nên giấu giếm được. Kết quả bị Tần Lan Tinh như vậy một dọa, Thất công chúa một năm một mười liền nói cho Lý Thúy Hương nghe. Giờ phút này Lý Thúy Hương lại thuật lại cấp mộ dung tử lạc cùng Tần Trạch nghe thời điểm, lời nói rõ ràng liền mang lên ý cười. đương nhiên nàng đấy mắt đối Thất công chúa vừa lòng cùng vui mừng cũng là che lấp không được. Mộ Dung Tử Lạc cũng rất muốn cười. Ở hôm nay phía trước. Hắn đã bị thái y đi hề dặn do quá, tần lan tinh này một thai trạng thái thực hảo, dưỡng đủ 8 tháng sau, tùy thời đều khả năng thuận sản. Mà nay đều chín nguyệt, Tam Vương Phủ đã sớm chuẩn bị tốt sinh sản công việc, nào nghĩ đến cư nhiên đem thất công chúa cấp dọa. Muốn nói bởi vì thất công chúa nói mấy câu, liền đem tần lan tinh trong bụng hải tử sợ tới mức chạy ra tới. Mộ dung tử lạc càng khuyên hướng. Nhà hắn hài tử là bị thất công chúa cái này cô cô cộng thêm mợ cấp mừng dỡ chờ không kịp muốn ra tới chính mắt nhìn một cái thất công chúa. Tần trạch cũng là bị trước mắt này vừa ra ra nháo đến há hốc mồm. Hắn thực xác định, hắn nương không phải đang nói giả. Như vậy, nhà hắn nương tử là thật sự ở ấy nấy. Đối mặt thất công chúa hồng toàn bộ đôi mắt, tần trạch rất là nghiêm túc ở suy xét, này muốn như thế nào hống. Nên nói, hắn nương đều đã nói a Chỉ sợ. Nhất định phải chờ đến nhị tỷ bình an sinh hạ hài tử, nhà hắn nương tử mới có thể chân chính tâm an đi. Như thế nghĩ, tần trạch cũng không vội mà mang thất công chúa rời đi. mềm luôn chấn an thất công chúa đi đến một bên ngồi xuống, bồi thất công chúa một khối chậm đợi tần lan tinh sinh sản. Bởi vì không phải đầu thai, tần lan tinh lần này sinh sản vẫn là thực thuận lợi. Hùng chi tam vương phủ đối nàng cực kỳ coi trọng, các hạng công việc đều chuẩn bị rất là chú đáo, hoàn toàn đừng lo. Mà giữa duy nhất một cái ngoài ý muốn chính là, tần lan tinh ở thuận lợi sinh hạ nữ như sau, đột nhiên bị cho biết. Trong bụng còn có một cái. Nguyên lai là song tử. Trách không được tần lan tinh lần này bụng lớn như vậy. Bất quá, thái y cư nhiên không có chẩn bệnh ra tới. Thái y thiệt tình lau một phen mồ hôi lạnh. Phía trước hắn mỗi tháng đều tới cấp thế tử phi bắt mạch, không nhìn ra là song thái A. Như thế nào đến cuối cùng? Thế tử phi cư nhiên cả đời chính là hai cái. Cũng may hai đứa nhỏ đều bình bình an an, nếu không. Thái y thì hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu như có cái vặn nhất, hán cái đầu trên cột nhưng như thế nào giữ được. Thần Lan tinh thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng song tử tin vui một khi chuyển tới hoàng cung, lập tức chọc đến mặt rồng đại hỷ. Ấn thánh thượng nói tới nói, châm tâm cực duyệt, cần thiết thưởng. Thái hậu cũng thật cao hứng. Nàng lao nhân ra vốn là thích nhất mộ dung kỳ cái này chắc trai, mà nay lại là một đôi long phượng sống tử, nghiễm nhiên là điểm lành, thái hậu không tránh được liền vui vẻ ra mặt, phát ra từ nội tâm vui mừng. Tần Lan Tinh chính mình cũng không nghĩ tới nàng này một thai sẽ là hai đứa nhỏ. Kể từ đó, nàng đó là có tử có nữ, vạn sự đủ. Tam Vương Phi đã không muốn nhiều lời cái gì. Cháu trai cháu gái toàn về nàng chiếu cố, con dâu chỉ lo hảo hảo dưỡng. Còn có mộ dung tử lạc, chuyện gì cũng đừng làm, triều đình cũng không cần đi thượng, hảo hảo bồi ở nhà chiếu cấu ngươi tức phụ. Tao nộ Tam Vương Phi ghét bỏ cùng khiển trách, mộ dung tử lạc thật là sửng sốt một chút. Từ hắn 10 tuổi năm ấy bị tìm về Tam Vương Phủ, mẫu Phi đối hắn trước nay đều là hữu cầu tất ứng. Không thành tưởng một ngày kia, mẫu Phi sẽ bởi vì lan tinh, khiển trách hắn không phải. Bất quá loại cảm giác này, thiệt tình không tồi. Ít nhất mộ dung tử lạc nghe Tam Vương Phi khiến trách, liền cười. Đến tận đây, mộ dung tử lạc liền thật sự mặc kệ hai đứa nhỏ, toàn tâm toàn ý chỉ bồi Tần Lan Tinh. Tần Lan Tinh phát hiện, từ khi hải tử sinh ra, nàng tựa hồ càng thêm chịu đủ Tam Vương Phủ coi trọng. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ, có phải hay không bởi vì nàng trong bụng hải tử, cho nên liên quan nàng cũng mẫu bằng tử quý. Bất quá hiện nay sao, hết thể chỉ có thể thuyết minh, là nàng nghĩ nhiều. nhìn cả ngày bồi ở bên người nàng mộ dung tử lạc tần lan tinh gợi lên khỏe miệng cười cùng với tần lan tinh thuận lợi sinh sản thất công chúa cũng rốt cuộc kiên lòng bất quá đối này hai đứa nhỏ như cũ lòng ma ngày nấy càng thêm yêu thương đối mặt thất công chúa chấp nhất tần trạch chỉ là chỉ cười không nói vẫn chưa ngăn đón cùng thất công chúa ở chung lâu như vậy tần trạch rất là rõ ràng thất công chúa chính là như vậy cái tính tình trí thuần đến tính mà này cũng là thất công chúa nhất đả động tần trạch một chút. Tần Lan Tinh ở cữ, như cũng là Lý Thúy Hương mang theo nhạc giao cùng Tần Lan Linh Hầu Hạ. Tam Vương Phi tắc càng có rất nhiều vội vàng chiếu cố mới sinh ra hai đứa nhỏ, suốt đêm đều thường xuyên đứng dậy chiếu cố, chút nào sẽ không cảm thấy phiền chán cùng ấm ý. Lý Thúy Hương cũng thực thích tân đến cháu gái cùng tiểu tôn tử. Ở trong lòng nàng, bốn cái hài tử nhất không yên lòng chính là Tần Lan Tinh cái này tiểu nữ nhi. Mà nay tận mắt nhìn thấy đến tần lan tinh quá so với ai khác đều hảo, lý thúy hương rốt của kiên lòng. Quả nhiên, nhà nàng tiểu bảo là nhất có phúc khí. Mặc kệ đi đến nơi nào, đều cực kỳ thảo hỉ, sẽ không chịu khổ cùng chịu tội. Nguyên bản, thần lan tinh ra ở cứ, thần ra người nên rời đi. Bất quá thất công chúa có hỉ, tự nhiên liền kéo chậm thần ra người rời đi nệm bước. Nếu tạm thời đi không được, đại gia liền đơn giản liền an tâm ở thượng kinh ở xuống dưới. Cùng lúc đó, Tần Lan Tinh bỏ vốn, ở thượng kinh khai một nhà mặt tiền cửa hiệu, giao cho Tần Lâm cùng Chu Thiên xử lý. Mặt tiền cửa hiệu bán chính là theo thua Có Tần Lan Linh cái này chữ in rời chiêu bài ở, nhạc giao cùng Lý Thúy Hương cũng đều là có thể giúp đỡ, hoàn toàn không lo không có sinh ý tới cửa. Đặc biệt, Thái Hậu Nương Nương còn rất là cổ động, thậm chí trong cung một chúng quý nhân cũng đều nhìn chằm chằm lại đây. Có Thái Hậu cùng Thánh Thượng quan tâm. Tần ra người chẳng sợ Ly Lâm Hà Thôn, cũng thực mau ở Thượng Kinh đứng vững vàng bước chân. Thẳng đến một năm sau, càng là ở Thượng Kinh mua nhà cửa. Từ đây, ở Thượng Kinh để lại niệm tưởng. Bất quá, Lâm Hà Thôn nhà ở cung đất, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương vẫn là không bỏ xuống được. Cuối cùng, liền để lại Chu Thiên một nhà ba người ở Thượng Kinh, mang theo Tần Nghị một nhà trở về Lâm Hà Thôn. Tần Lâm một nhà trước sau bất biến trung hậu bản tính, thật sự thực làm Tam Vương Phi xem trọng. Ngay cả tam vương gia cùng với thánh thượng cùng thái hậu, chỉ cần đề cập tần gia, chính là một chữ, hảo. Thậm chí rõ ràng tần lan tinh cái này thế tử phi xuất thân cũng không cao, tần trạch cái này phò mã cũng không phải cái gì thế gia quý tộc, cố tình hai tỷ đệ ở hoàng gia nhật tử cực kỳ thư thái thuận lợi, không người có thể địch. Thẳng đến rất nhiều năm sau, hoàng gia các công chúa nhất hâm mộ chính là thất công chúa, liên can các hoàng tử. Tắc cũng không có việc gì liền hướng mộ dung tử lạc vương phủ làm chuẩn, vô hình gian thế nhưng đem tần lan tinh coi là chọn lựa hoàng tử phi tiêu chuẩn. Trái lại thất công chúa cùng tần trạch, nhật tử sát thật lướt qua càng tốt đẹp, cầm sát hòa minh. Đến nỗi mộ dung tử lạc cùng tần lan tinh, liền càng là không cần nhiều lời. Này hai người đánh tiểu một khối lớn lên, chính mắt thấy lẫn nhau mỗi một cái thời kỳ, cảm tình tất nhiên là không cần nói cũng biết, chẳng sợ qua đi lại nhiều năm. cũng là sẽ không thay đổi. Đều nói nhân quả luân hồi, có ác liền có thiện. Duyên phận một chuyện, vốn dĩ chính là như vậy kỳ diệu. Đối tần lan tinh là như thế, đối mộ dung tử lạc, càng là như thế. Có được như vậy duyên phận, bọn họ yêu cầu làm, chính là hảo hảo sống ở lập tức, quý trọng lẫn nhau, mới có thể tâm tưởng sự thành, tốt đẹp như vậy. Ngay cả Tam Vương Phi, ở hấp hối hết sức, cũng là lôi kéo tần lan tinh tay, tha thiết dặn dò cùng cảm kích. Vận mệnh chú định, lại là đem chính mình yêu nhất mộ dung tử lạc, cấp bỏ qua một bên tới rồi một bên. Gả tiến hoàng gia, lại có thể một đường xuôi gió suối nước. Không có trạch đấu, không có cung đấu, ngay cả ít nhất mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều cực kỳ hòa hợp. Thần Lan Tinh, quả nhiên là bị trời cao chiếu cố người kia đi. Bất quá ở Thần Lan Tinh trong lòng, lại không cho là như vậy. Nàng không phải bị trời cao chiếu cố, mà là bị mộ dung tử lạc thiệt tình. Nếu không có mộ dung tử lạc, nàng sẽ không có được nhiều năm như vậy hạnh phúc cùng yên vui. Nay đây, tuy rằng tần lan tinh đồng dạng cảm kích trời cao, lại càng thêm cảm kích trời cao làm nàng gặp mộ dung tử lạc. Nàng đời này lớn nhất may mắn, không phải gả tiến hoàng gia tôn hưởng vinh hoa, mà là tư nhỏ liền nhặt về mộ dung tử lạc cái này một cái tiểu phu quân. Những cái đó qua vãng, đã từng tao ngộ thống khổ hoàn cảnh, bất quá là vì mà nay tốt đẹp. Vì trở đến cùng mộ dung tử lạc tương nộ, hết thể đều là như vậy. Đáng giá, chỉ có mộ dung tử lạc, phương là vận mệnh của nàng. Ba nghìn lực thủy, duy phu một người. Thâm chi sở hướng, hạnh phúc nơi cũ. chương một trăm, thần lan tinh giảng thuật vẫn là có chứa một ít bất công. Ít nhất, nàng không có nói thất công chúa nửa câu không tốt. Mà thần lan linh cùng nhạc giao, chỉ nghe thần lan tinh ngự khí liền biết.